Trước 19. Lần này, khi tôi tới chiêm ngưỡng bức Ascetis, chẳng còn cảnh hàng dài người đứng chờ để vào xem tác phẩm của Alicia ở phòng tranh giống như cách đây 6 năm nữa. Họ đang trưng bày tranh của một nghệ sĩ khác, và dù anh ta quả thực có tài, tranh của anh ta vẫn thiếu tình tá bạo như của Alicia, và do đó không có khả năng thú đám đông. Khi bước vào phòng tranh, tôi chợt dùng mình vì trong này có lạnh hơn ngoài phố. Bầu không khí trong này có gì đó khá lạnh lẽo, nhiệt độ lại thấp, có mùi của những cây cuột thép để trần và sàn bê tông trải thảm, một nơi vô hồn trống rỗng. Chủ phòng tranh đang ngồi phía sau bàn làm việc của mình, anh ta đứng lên khi tôi lại gần. Jean Felix Martin, trường ngoài 40 tuổi, mắt và tóc anh ta đều đen, trông anh ta khá điển trai trong chiếc áo phông bó sát có hình đầu lông màu đỏ. Tôi giới thiệu tên mình và lý do tôi đến đây. Và tôi khá ngạc nhiên khi thấy anh ta rất sẵn lòng nói chuyện về Alicia. Do anh ta nghe là lạ, nên tôi hỏi có phải anh ta đến từ Pháp không? Tôi sinh ra ở Paris, nhưng tôi đã ở đây từ hồi còn là sinh viên. Cũng phải 25 là ít. Giờ tôi nghĩ tôi giống người anh nhiều hơn. Anh ta mỉm cười và mời tôi vào một căn phòng ở phía sôi bên trong phòng tranh. Anh vào đi, rồi ta uống chút cà phê. Cảm ơn anh. Jean Felix dẫn tôi vào phòng... Làm việc kiêm phòng kho Xếp đầy những chồng tranh Alicia thế nào rồi Anh ta hỏi tôi trong lúc Lai hoài bên chiếc máy pha cà phê Trông có vẻ phức tạp Cô ấy vẫn không nói gì ứ Tôi lắc đầu Không Anh ta gật đầu và thở dài Bố nhỉ Anh ngồi xuống đi Anh muốn biết gì nào Tôi sẽ cố gắng trả lời thành thật nhất có thể Jean Felix mỉm cười xa giao Xen chút tò mò Mặc dù tôi cũng không rõ cho lắm Vì sao anh lại đến tìm tôi Anh và Alicia từng khá thân thiết phải không Ngoài mối quan hệ công việc Ai đã nói với anh như vậy? Mark Berenson Anh trai của Gabriel Anh ta nói tôi nên tới tim anh Jean-Felix đảm mắt Ồ, thì ra anh đã đến gặp Mark Đúng là một cái nhặt nhéo Anh ta nói bằng giọng khinh miệt đến độ tôi phải bật cười Anh quen Mark Berenson nữ Có quen Và ở mức độ nhiều hơn tôi muốn Anh ta đưa cho tôi một cốc cà phê nhỏ Alexia và tôi khá thân nhau, rất thân Chúng tôi đã quen biết nhiều năm Trước cả khi cô ấy gặp Gabriel Tôi không biết chuyện đấy Ồ, vâng, chúng tôi học cùng trường nghệ thuật Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đã vẽ cùng nhau Anh gặp ta cùng cô ấy ừ Cô không hẳn Trìn Felix phá lên cười Chúng tôi chỉ vẽ lên tường cùng nhau thôi Sơn tường nhái mà Tôi mỉm cười, thì ra là vậy Và hóa ra tôi giỏi sơn tường hơn là vẽ tranh Vậy nên tôi đã từ bỏ nghiệp vẽ Gần như cùng lúc tài năng của Alicia Bắt đầu thăng hóa Và khi tôi bắt đầu mở phòng tranh này Lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ trưng bày tranh của cô ấy Đó là một quá trình tự nhiên tất yếu Có vẻ là như vậy thật Vậy còn Gabriel Gabriel thì sao Tôi thoáng nhận thấy có chút cáo kỉnh Trong câu hỏi đó Một và đứng tự vệ bà tôi rằng Đây là thứ đáng để mình tìm hiểu, khám phá Ồ, tôi chỉ tò mò muốn biết vị trí của anh ấy trong mối quan hệ này Tôi cho là anh cũng biết anh ấy khá rõ Cô không hẳn vậy Không ư Không Jean-Felix ngần người một lúc Gabriel không muốn dành thời gian để tìm hiểu thêm về tôi Anh ta khá uh, ích kỷ Có vẻ anh không ưa anh ấy cho lắm Có lẽ là không Tôi cũng không nghĩ anh ta ưa tôi Mà thật ra tôi biết là như vậy Vì sao anh biết Tôi không giải thích được Anh có nghĩ là vì anh ấy ghen tị với anh không Vừa mối quan hệ với Alicia đấy Jean-Philippe nhấp một ngũ cà phê rồi gật đầu. Vâng, vâng, có thể. Biết được anh ấy coi anh là một mối đe dọa. Có vẻ anh biết hết mọi câu trả lời rồi. Tôi coi đó như một dấu hiệu cho thấy tôi không nên hỏi sâu thêm nữa, nên đã thử một hướng tiếp cận khác. Anh đã gặp Alicia một vài ngày trước khi vụ án xảy ra, phải không? Vâng, tôi đến nhà để gặp cô ấy. Anh kể thêm về ngày hôm ấy cho tôi được không? Ồ, Cô ấy sắp có triển lãm, và tôi nghĩ nên kiểm tra xem tiến độ đến đâu rồi. Tôi đoán là cô ấy đang ở trong sườn vẽ ở cuối vườn, nhưng không. Không ngữ. Không, cô ấy đang ở trong nhà. Làm sao anh vào được nhà? jean felix tỏ về ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi này. Sao cơ? Tôi biết anh ta đang ngầm đánh giá thật nhanh, rồi anh ta gật đầu. Tôi hiểu ý anh rồi. Anh ta tiếp lời. Có một cái cổng dẫn từ ngoài phố vào khu vườn sau nhà. Thường thì nó để ngõ rồi từ khu vườn đó tôi vào bếp thông qua lối cửa phụ và nó cũng không bị khóa Anh ta mỉm cười Anh biết không Anh giống như một tháng tử hơn là bác sĩ tâm lý đấy Tôi là nhà trí liệu tâm lý Có gì khác nhau sao Tôi chỉ muốn được hiểu tình trạng tâm lý của Alicia Anh thấy tâm trạng của cô ấy khi đó ra sao Jean-Philippe nhún vai Cô ấy có vẻ ổn chỉ hơi căng thẳng với công việc Chỉ về thôi sao Không có vẻ gì là cô ấy định bán chồng mình vài ngày sau đó. Nên nếu đấy là điều anh muốn nói, cô ấy hoàn toàn bình thường. Anh ta uống đốt cho cà phê rồi chật ngần ngừ sau khi nghĩ đi ra điều gì đó. Anh có muốn xem một vài tác phẩm của cô ấy không? Chưa đợi tôi trả lời, Jean Felix đã đứng lên và bước về phía cánh cửa, về tay ra hiệu bảo tôi theo cùng. Đi nào! chương 20, tôi theo Jean Felix vào trong phòng kho. Anh ta lại gần một cái thùng lớn, lôi ra một giá đỡ có bàn lề và nhấc ra ba bức tranh được bọc cẩn thận bằng vải. Anh ta dựng chúng lên, khẽ khẳng gỡ lớp vài bọc ra, rồi đứng lùi lại và hướng hứng chỉ cho tôi xem bức tranh đầu tiên. Đây nhé! Bức tranh này cũng sống động, y như ba tác phẩm khác của Alicia. Nó gần như là một bức ảnh chụp lại hiện trường vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi mạng sống của mẹ cô. Một người phụ nữ đang ngồi trong xe ô tô đã nát vụn. Hụt đầu xuống vô lăng Người bà ta đầy máu Do ràng bà ta đã chết Linh hồn bà ta đã thoát ra khỏi tề xác bà lên tiên đường Trong hình hài một con chim lớn Có đôi cánh màu vàng Có chóng ngờ không nào Jean Flick vừa nói vừa ngây ra nhìn bức tranh Những mảnh màu vàng Đỏ và xanh Tôi cứ ngắm quên cả trời đất Thật mê đắm Mê đắm sẽ không phải là từ mà tôi muốn dùng Có lẽ là buồn trồn thì đúng hơn Tôi không rõ mình cảm thấy ra sao Khi ngắm bức tranh này tôi nhìn sang bước tiếp theo, bức vẽ Chúa Giêsu trên thánh giá, có phải không nhỉ? đó là Gabriel, jean Felix giải thích, giống anh ta như tạc. Đó đúng là Gabriel, nhưng được mô tả trong tư thế của Chúa Giêsu, bị đóng đinh lên thánh giá, máu nhỏ xuống từ những vết thương của anh ta, một vòng dây gai quấn quanh đầu, mắt của anh ta không nhìn xuống dưới mà nhìn thẳng vào người xem, vẻ trách móc thật rõ ràng, không chớp mắt. Như muốn tra tấn người nhìn Đôi mắt ấy như muốn thiếu đốt tôi Tôi quan sát bức tranh kỹ hơn Nhìn trăm trăm món đồ lạ thường Đi buộc vào người Gabriel Một khẩu súng trường Có phải đó là khẩu súng trường Đã được dùng để giết anh ấy Jean-Philippe gật đầu Vâng, tôi nghĩ đó là súng của anh ta Và bức tranh này được vẽ Trước khi anh ấy bị giết Khoảng chừng một tháng sau đó Nó cho thấy Alicia Đã nghĩ gì phải không Jean Felix chuyển sang bức tranh thứ ba, nó được vẽ trên khổ vải rộng hơn hai bước còn lại. Đây là bước tuyệt nhất, anh nên lùi lại để nhìn ra rõ hơn. Tôi làm theo lời anh ta, bước mấy bước về phía sau, rồi tôi quay người lại và nhìn. Vừa thấy bức tranh, tôi đã phải bật cười. Đối tượng được thể hiện là gì của Alicia, và Lydia Rose? Rõ ràng bà ta có lý khi cảm thấy phấn nộ trước bức tranh này. Trong tranh, Lydia đang nằm trần trường trên một chiếc giường bẹt tí. Nó đang hoàn mình trước sức nặng của bà ta Bà ta phì nộn như một con quái vật Những tảng thịt phòi ra ngoài khung giường Chảy xệ xuống sàn, tràn ra khắp căn phòng Uốn lượn và xô vào nhau như những con sóng làm từ kem trứng Chúa ơi, tôi nói ta nhẫn quá nhỉ? Tôi tìm nghĩ nó khá ngộ nghĩnh Jean-Fliss nhìn tôi về hóm hình Anh biết bà Lydia chứ? Vâng, tôi đã từng gặp bà ấy Tôi hiểu, anh ta nói mỉm cười Dĩ nhiên là anh phải tìm hiểu từ trước rồi. Tôi chưa từng gặp Lydia. Alicia ghét bà ta lắm, anh biết chứ? Vâng. Tôi đáp trong khi mắt vẫn không giữ bức tranh. Tôi nhận thấy được điều đó. Jean-Felix bắt đầu bọc như bức tranh lại một cách cẩn thận. Vậy còn bức Aracetis? Tôi hỏi. Tôi ngắm nó lần nữa được không? Tất nhiên rồi, đi theo tôi. Jean-Felix dẫn tôi đi dọc một hành lang hẹp về cuối phòng tranh. Bức Aracetis. Xe tít được treo trên mớ bức tường Dành cho riêng nó Trông nó vẫn đẹp và kỳ bí Y như trong trí nhớ của tôi Alicia trần chuồng đứng trong sổng vẽ Trước một khung vải trắng Thứ màu vẽ cô dùng có màu đỏ như máu Tôi quan sát kỹ về mặt của Alicia Và một lần nữa không thể luận ra được Tôi có mày Tôi không thể nào hiểu được biểu cảm của cô ấy Đó mới là điều đáng nói Sự khớc từ bình luận Đây là một bức tranh về suy im lặng tôi không hiểu ý anh là gì tác phẩm nghệ thuật nào cũng ẩn giấu một bí mật sự im lặng của Alicia là một bí mật điều huyền bí của cô ấy về mặt tôn giáo ấy vậy nên cô ấy đã đặt bức tận tranh tên là A anh đã đọc chuyện đó chưa của Elipides ấy anh ta nhìn tôi vẻ hiếu kỳ đọc đi rồi anh sẽ hiểu tôi gật đầu rồi chợt nhìn thấy điều gì đó trong bức tranh mà lần trước tôi đã không nhìn ra tôi tiến lại gần để nhìn hơn cho kỹ Trên chiếc bàn ở phía đằng xa có một âu hoa quả đựng đầy táo và lê, và trên những quả táo đó có những vết nhỏ màu trắng, những vết màu trắng trên nhánh bò quanh quả táo. Tôi chỉ vào chúng. Đó có phải là? Lũ giỏi. Jean-Philippe gật đầu. Chính là chúng đấy. Thú vị thật. Không biết chi tiết này có ý nghĩa gì. Nó thật tuyệt vời, quả là một kiệt tác. Đúng là như vậy đấy. Jean-Philippe thở dài và liếc xa nhìn tôi. Anh ta giọng như thể sợ Alicia nghe thấy. Thật đáng tiếc vì anh đã không biết đến cô ấy sớm hơn. Cô ấy là người thú vị nhất tôi từng gặp. Trên thế giới này, phần lớn mọi người đâu có sống. Họ không thực sự sống, mà chỉ bước qua cuộc đời như những kẻ mộng ru. Nhưng Alicia thì sống một cách mạnh liệt. Thật khó lòng rời mắt khỏi cô ấy. Jean Felix quay lại nhìn bức tranh, ngây người ngắm cơ thể trần trùi của Alicia trong đó. Thật tuyệt vời. Tôi cũng quay lại ngắm cơ thể của Alicia... Nhưng trong khi Jean Felix nhìn thấy cái đẹp Tôi chỉ thấy nỗi đau Tôi thấy những vết thương cô ấy tự gây ra Những vết sẹo do cô ấy tự cướp vào tay mình Chuyện này tôi lỏ Nhưng hóa ra Jean Felix đã cắn câu thật Ồ, anh cũng biết chuyện đó ư Tất nhiên là cô ấy còn nói rồi Sau khi cha cô ấy qua đời phải không Cô ấy suy sụp lắm Là đúng ra thì Alicia Như rơi xuống hố sâu vậy Không phải từ quan điểm của một nghệ sĩ Mà là một con người Vì cô ấy mong manh vô cùng Khi cha cô ấy treo cổ tự vẫn, cô ấy đã không thể chưa đứng nổi. Hẳn là cô ấy yêu cha mình lắm. jean Felix cười như một đứt hơi, anh ta nhìn tôi như thế, tôi đã hóa điên. Anh nói nhảm rồi. Ý anh là sao? Alicia không hề yêu ông ấy, cô ấy ghét cha mình, căm thù cha mình. Tôi vô cùng kinh ngạc trước thông tin này. Alicia đã kể với anh như vậy sao? Tất nhiên rồi, cô ấy ghét cha mình từ khi cô ấy còn bé, sau khi mẹ cô ấy qua đời nhưng tại sao Quế lại tự tử sau khi ông ta chết? Nếu đó không phải là do nơi đau buồn thì là do điều gì? Jean Felix nhún vai, do cảm giác tôi lỗi trắng, ai mà biết được? Anh ta vẫn giấu tôi chuyện gì đó tôi thầm nghĩ, có gì đó không hợp lý, không ổn ở đây. Điện thoại của Jean Felix đổ chuông, tôi xin phép chút nhé. Anh ta quay đi để nghe điện thoại, có tiếng phụ nữ ở đầu dây bên kia, họ nói chuyện một hồi và đóng nghiệp nhau. Anh sẽ gọi lại cho em cưng à Anh ta nói rồi ngắt máy Jean-Philippe quay sang nói với tôi Ờ xin lỗi nhé Không sao, đó là bạn gái của anh à Anh ta mỉm cười Chỉ là bạn bình thường tôi ờ, Tôi cũng có rất nhiều bạn bè Hẳn là như vậy rồi Tôi thoáng thế không yêu anh ta Rồi tôi không biết vì sao Cho lúc anh ta tiến tôi ra về Tôi tranh thủ hỏi một câu cuối cùng Còn một điều nữa Alicia có bao giờ nhắc tới tên một bác sĩ nào không Một bác sĩ ư Rõ ràng là cô ấy đã được Một bác sĩ điều trị cho Sau khi cô ấy tự tử không thành Tôi chỉ muốn tìm ra người này Hơm Jim Felix khe con mày Có thể có một anh chàng này Anh có nhớ được tiền anh ta không Anh ta ngẫm nghi một chút rồi lắc đầu Xin lỗi nhé tôi thực lòng không nhớ ra được Vậy nếu nhớ ra Anh sẽ báo cho tôi chứ đương nhiên rồi Nhưng tôi nghĩ là không nhớ ra được đâu Anh ta liếc nhìn tôi về lưỡng lự Anh muốn nghe một lời khuyên chứ Anh cứ nói đi Nếu thực sự muốn Alicia nói Hay đưa cho cô ấy ít màu và có vẽ Hay để cô ấy vẽ Đó là cách duy nhất để cô ấy nói chuyện với anh Thông qua tranh của cô ấy Đó là một ý kiến thú vị Anh đã giúp tôi rất nhiều Cảm ơn anh Martin Cứ gọi tôi là Jean Felix Khi nào anh gặp lại Alicia Hay nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy Anh ta mỉm cười Anh ta mỉm cười Và một lần nữa khiến tôi cảm thấy có chút ghê tẩm trong lòng Có điều gì đó ở Jean Felix khiến tôi không thể chịu đựng nổi Tôi nhận thấy anh ta thật sự thân với Alicia Họ đã quen biết với nhau từ lâu Và hiển nhiên là anh ta bị cô cuốn hút Anh ta có yêu Alicia không? Điều này tôi không chắc Tôi nhớ lại gương mặt Jean Felix khi anh ta ngắm bức a -chested. Tôi cảm thấy tình yêu trong đôi mắt anh ta Nhưng là dành cho bức họa chứ không phải người đã vẽ ra nó Jean-Felic chỉ thèm mua tác phẩm của cô ấy mà không anh ta đã đến The Grove để thăm Alicia anh ta sẽ ở bên cô ấy đến cùng tôi biết chắc là như vậy một người đàn ông sẽ không bao giờ bỏ rơi một người phụ nữ như vậy nếu anh ta yêu cô ấy Chương 21 Tôi ghé qua một cửa hàng của Waiter Stone trên đường đi làm và mua một cuốn a -chested. trong lời giới thiệu họ nói đây là vở bi kịch đầu tiên còn được lưu giữ của Euripides và là một trong những tác phẩm ít được trình diễn nhất của ông. Tôi bắt đầu đọc cuốn sách khi lên tàu, cũng không hấp dẫn cho lắm, kỳ lạ thì đúng hơn. Nhằm nội chính trong chuyện, Admetus bị bà nữ thần định bệnh kết án tử, nhưng nhờ có tài thường thuyết của Apollo, anh ta khám phá ra một cách để lừa được thần chết, Admetus có thể thoát chết nếu anh ta thuyết phục được ai khác hy sinh thay mình anh ta đến nhà bố mẹ mình chết thay và họ đã cương quyết từ chối thật khó mà hiểu được con người của Emetus như ấy những hành động không lấy gì làm anh hùng dù xét theo tiêu chuẩn nào đi chăng nữa người hy lạp cổ đại hẳn đã cho anh ta là một gã điên nhưng Aristides thì dũng cảm hơn người nàng xung phong chết thay chồng có lẽ là không ngờ Emetus sẽ chấp thuận đề nghị đó nhưng anh ta đã đồng ý và Aristides đã chết Nàng phải đi cùng Hades. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đấy Họ đã có một kết thúc mà tôi cho là có hậu Nhờ sự can thiệp của phép màu Hezaclit đã cướp lấy Archestis từ tay Hades Và đưa nàng về cõi Sống một cách vinh quang Nàng được hồi sinh Edmundus cảm động dưới lệ Khi được đoàn tu cùng vợ mình Nhưng anh ta không hiểu được Biểu cảm của Archestis Nàng chỉ im lặng Nàng không nói gì tôi đứng bật dậy khi đọc tới đây vì quá kinh ngạc. tôi đọc lại trang cuối của vở kịch một lần nữa, thật chậm rãi và chăm chú. Achesius trở về từ cõi chết và được hồi sinh, và nàng chỉ im lặng, không thể hoặc không muốn kể về chuyến đi của mình xuống cõi âm. Esmertus tuyệt vọng hỏi Hesaplis, tại sao vợ ta chỉ đứng đó mà không nói gì. không có câu trả lời nào sau đó Vợ vở kịch kết thúc với cảnh Esmertus dẫn Achesius vào lại trong nhà và nàng mới im lặng. Tại sao? Tại sao nàng không nói gì? Chương 22 Nhật ký của Alicia Benenson Ngày 2 tháng 8 Hôm nay trời còn nóng hơn mọi ngày Rõ ràng là London còn nóng hơn cả Athens Mà ít ra Athens còn có biển Hôm nay Paul gọi mình từ Cambridge Mình đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng câu ta từ mình đã không nói chuyện với nhau suốt vài tháng qua Suy nghĩ đầu tiên trong đầu mình là có lẽ gì Lydia vừa qua đời Và mình cũng chẳng xấu hổ khi tôi nhận rằng mình sẽ tế nhẹ nhóm chút ít nếu chuyện đó xảy ra. Nhưng đấy không phải là lý do Paul gọi cho mình. Mà thật ra, mình vẫn chưa hiểu vì sao cậu ta lại gọi. Cậu ta không đi thẳng vào câu chuyện. Mình cứ chờ cậu ta đề cập đến vấn đề chính, nhưng mãi chẳng thấy. Cậu ta chỉ liên tục hỏi mình có ổn không. Gabriel có ổn không? Và lầm bầm điều gì đó về chuyện gì Lydia vẫn như mọi khi. Chị sẽ đến thăm em, mình nói. Chị đã không... Về đó nhiều năm nay rồi, dù chị rất muốn Sự thật là mình có nhiều cảm giác tránh ngược trong lòng Khi nghĩ đến việc Về và ở trong ngôi nhà đó cùng với Zilyda và Paul vì vậy, mình đã trì hoán về việc đó Nhưng như thế, mình lại cảm thấy tuyệt lỗi Nên là về hay không về, thì mình đều khổ tâm Chị sẽ rất vui nếu chúng ta gặp lại nhau Mình đáp Chị sẽ đến gặp em sớm thôi Chị sắp phải ra ngoài rồi nên... Paul nói điều gì đó rất khé Nên mình không nghe rõ Xin lỗi, em nhắc lại được không? Em nói rằng em đã cảm giác dối rồi Chị Alicia, em cần chị giúp Đã xảy ra chuyện gì thế? Em không thể nói trên điện thoại Em cần gặp chị Chị không chắc có thể quay về Cambridge bây giờ Em sẽ đến chỗ chị chiều nay, được không? Có điều gì đó trong giọng nói của Paul Khiến mình phải lập tức đồng ý Mà không nghĩ ngợi gì cả Paul có vẻ tuyệt vọng Được rồi Mình trả lời, em không thể nói với chị ngay bây giờ được sao? Em sẽ gặp lại chị sau, Paul nói rồi cúp máy. Mình cứ nghĩ về chuyện đó suốt buổi sáng, điều gì có thể nghiêm trọng đến nỗi khiến Po phải đến tìm mình chứ không phải ai khác. Có liên quan đến gì Lydia không, hay là ngôi nhà, thật vô lý quá. Mình chẳng làm nổi việc gì sau bữa trưa, mình đổ tại trời nóng, nhưng thật ra tâm trí mình đang lơ lửng nơi khác, mình đi quanh quẩn trong bếp nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi thầy Po trên phố, cậu ta với thầy chào. Chào chị, Alicia. Điều đầu tiên mình nhận ra là vẻ tệ hại của cậu ta. Cậu ta đã sút cân đi rất nhiều, đặc biệt là quay khuôn mặt, thái dương và hàn, nhìn cậu ta hệt như một bộ xương di động, tàn tạ, kiệt sức và sợ hãi. Mình mang chiếc quạt nhỏ vào bếp để ngồi cùng Po. Mình mới cậu ta muốn ly bia, nhưng cậu ta muốn thứ gì đó mạnh hơn. Điều đấy khiến mình ngạc nhiên, vì mình nhớ cậu ta không nghiện rượu, Mình rót cho cậu ta một ly whisky nhỏ Và Paul nốc cạn trong khi nghĩ rằng mình không để ý Thật đầu Paul chẳng nói lời nào Tuyên mình chỉ ngồi đó trong im lặng Và rồi cậu ta lặp lại những gì đã nói trên điện thoại Cũng một câu như vậy Em đã cảm giác dối Mình hỏi ý cậu ta là gì Có phải là về ngôi nhà không Paul ngây người nhìn mình Chuyện này không liên quan tới ngôi nhà Vậy thì là gì Là em Cậu ta trả lời Cậu ta ngập ngừng một lúc Rồi vào vấn đề Em đã đánh bạc và đã bị mất rất nhiều tiền hóa ra cậu ta đã thường xuyên đi đánh bạc nhiều năm nay Cậu ta nói việc đó bắt đầu như một cách cớ để ra khỏi nhà Tìm kiếm chút niềm vui Và mình không thể trách cậu ta được Khi phải sống với dì Lydia, Niềm vui quả là điều gì đó thật xa xỉ Nhưng cậu ta đã thua hết lần này đến lần khác Và giờ mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát Cậu ta đã phải dùng đến tiền tiết kiệm Mà số ấy cũng chẳng nhiều nhận gì Em cần bao nhiêu? Mình hỏi 20.000 Mình không tin vào tay mình nữa Em đã mất 20.000 bạc sao? Ờ, không phải cùng một lúc Em đã vay mượn một số người Và giờ họ đang đòi nợ em Em đã nợ những ai? Nếu không trả tiền cho họ Em sẽ gặp rắc rối Em đã nói với mẹ em chưa? Mình đã biết trước câu trả lời họ có thể đang gặp rắc rối Nhưng cậu ta không ngu ngốc Tất nhiên là không Mẹ sẽ giết em mất, em cần chị giúp... Chị Alicia... Vậy nên em mới tới đây. Chị không có nhiều tiền như vậy đâu Paul à. Em sẽ trả lại cho chị. Cũng không cần cả hai nghìn ngay bây giờ. Có bao nhiêu chị đưa em bấy nhiêu cũng được. Mình chẳng nói được gì. Còn cậu ta vẫn tiếp tục băn này. Họ sẽ để lấy tiền tối này. Cậu ta không dám trở về tay không. dám mà mình có chút tiền để đưa cho Paul. Mình không biết phải làm sao cả. Mình muốn giúp Paul mình đoán rằng việc đưa tiền cho cậu ta không phải là cách để giải quyết chuyện này. Các khoản nợ của cậu ta chẳng mấy chốc sẽ đến tay Dylidia. mình không biết phải làm gì nếu mình là Paul. Việc đối mặt với Dylidia có lẽ còn đáng sợ hơn những kẻ cho vay nặng lãi. Chị sẽ viết cho em một tấm séc. Cuối cùng, mình đã bị thuyết phục. Paul nhìn mình bằng vẻ bất ưa một cách thảm hại, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cảm ơn, cảm ơn chị. Mình viết một tấm séc 2.000 bảng. Có thể trả thay tiền mặt Đó không hẳn là những gì cậu ta muốn Như mình chưa biết rõ toàn bộ câu chuyện Và mình cũng không hoàn toàn tin tưởng Vào những gì cậu ta nói Có điều gì đó còn đang bị trái giấu ở đây Có lẽ chị có thể cho em nhiều hơn Sau khi nói chuyện với Gabriel Mình bảo Nhưng tốt nhất là chúng ta tìm ra một cách khác Để giải quyết chuyện này Em biết đấy Anh trai Gabriel là một luật sư Anh ta có thể Paul nhảy dựng lên Mày mặt kinh hoàng Lắc đầu quẩy quậy Không không Cậu ta nhắc đi nhắc lại Chỉ đừng kể với Gabriel Đừng để anh ấy biết chuyện này Em sẽ nghĩ ra cách giải quyết Em sẽ tự tìm cách Thế còn gì Lydia thì sao chị nghĩ là em nên Paul lắc đầu quả mạnh hơn cả giật lấy tấm xét Gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ thất vọng Khi nhìn vào con số ghi trên tờ giấy Nhưng cậu ta không nói gì Và giờ đi ngay sau đó Mình có cảm giác rằng mình đã làm cậu ta thất vọng Mình luôn cảm thấy như vậy Khi đối mặt với Paul Kể từ khi tụi mình còn nhỏ Mình đã luôn khiến cậu ta thất vọng, vì cậu ta đã mong sẽ được mình chăm sóc như một người mẹ chăm sóc người con, nhưng Paul nên biết rằng mình không phải kiểu người như vậy. Mình đã kể chuyện này với Gabriel khi anh bé nhà, chẳng có gì ngạc nhiên khi anh tỏ ra khó chịu. Anh nói mình không nên đưa tiền cho Paul và rằng mình không nợ cậu ta bất cứ điều gì hết, và không cần phải có trách nhiệm với cậu ta. Mình biết Gabriel nói đúng, nhưng mình không tài nào giúp bỏ được cảm giác tội lỗi. Mình đã chạy trốn khỏi căn nhà đó trai trốn khỏi gì Lydia nhưng Paul thì không được. Cậu ta vẫn mắc kẹt ở đó. Cậu ta vẫn mãi chỉ là cậu nhóc 8 tuổi. Mình muốn giúp Paul nhưng mình không biết phải làm sao. Ngày mùng sáu tháng 8 mình đã dành cả ngày để vẽ, thử nghiệm với phần nền của bức tranh Chúa Giêsu. Mình đã vẽ phác từ những bức ảnh tự mình chụp ở Mexico những bụi cây gai sẫm màu mọc trên nền đất đất nẻ, hoang hóa, trong khi đầu không người nghĩ khách. Để nắm bắt được sức nóng, sự khô ha đến kết quệ đó Và rồi bỗng nhiên mình nghe thầy phải felix gọi mình Mình đã thoáng nghĩ đến việc phớt lờ anh ta Với như mình không có nhà Nhưng rồi mình nghe thấy tiếng cánh cổng mở ra Đã quá muộn Mình vừa ló đầu ra ngoài Thì đã thấy anh ta băng ngang qua khu vườn Anh ta vẫy tay chào mình Chào cưng Anh ta nói Anh có làm phiền em không? Em đang làm việc cả Thực ra đúng là như vậy Tốt tốt Anh ta nói Cứ làm trước đi Em biết đấy Chỉ còn 6 tuần nữa là tới chuyển lãm rồi Ta đã chậm tiến độ lắm rồi Anh ta lại phải lên cười Điều cười khiến mình khó chịu Hẳn là biểu cảm của mình rõ ràng lắm Bởi vì ngay sau đó anh ta nhanh chóng nói thêm Anh chỉ đùa thôi Anh không đến đây để kiểm tra em đâu Mình không nói gì cả Mình quay lại sướng vẽ Và Jean Felix theo sau Anh ta kéo ghế lại ngồi trước quạt Trong một điều thuốc Làn khói cuộn tròn quanh anh ta trước ngọn gió Mình trở lại bên giá vẽ và cầm cọ lên Jean Felix không ngừng nói chuyện trong khi mình làm việc, anh ta phàn nàn về thời tiết nóng, nói rằng London không được chuẩn bị để phó với loại thời tiết này. Một cách hợp khiễng, anh ta so sánh London với Paris và các thành phố khác. Sau một hồi, mình chẳng còn chú ý đến lời anh ta nói nữa. Anh ta tiếp tục phàn nàn từ biện mình và từ tư thượng hại, khiến mình chẳng nghe liên thực. Anh ta còn chẳng buồn hỏi mình lấy một câu, anh ta đâu có quan tâm đến mình. Sau người đến năm, mình vẫn mãi chỉ là một thứ công cụ của anh ta, khán giả duy nhất Trong sâu diễn của Jean Philippe. Có lẽ mình không nên nghĩ như vậy Anh ta là một người bạn từ hồi xưa Và đã luôn ở đó vì mình Có lẽ anh ta quá cô đơn mà thôi Mình cũng vậy Nhưng mình thà cô đơn Còn hơn phải ở cạnh một người mình không yêu Đó là lý do tại sao Mình không có bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào Trước khi gặp Gabriel Mình đã chờ đợi Gabriel Người đàn ông đích thực của đời mình Chân chính và vững chắc Trong khi mọi quan hệ khác đều chỉ là giả tạo jean felix luôn gắn tị với tình yêu của mình Anh ta cố gắng che giấu điều đó Đến giờ vẫn vậy Nhưng rõ ràng là anh ta ghét Gabriel jean felix luôn chia bài Ám chỉ rằng Gabriel không tài năng như mình Không có tầm nhìn và tất đích kỷ. Có lẽ Jean-Felic tin rằng một ngày nào đó Anh ta sẽ giành lại được mình Và mình sẽ phù phục dưới chân anh ta Nhưng jean felix đã không nhận ra rằng mọi câu phản xét hay chia bài Phát ra từ miệng anh ta Chỉ để mình đến gần vòng tay của Gabriel hơn. jean Felix luôn nói bóng gió về tình bạn lâu dài giữa hai đứa mình. Sợi dây duy nhất anh ta có với mình, nhưng nằm vất vả trước đây. Khi tụi mình cùng nhau chống lại thế giới, mình nghĩ jean Felix không nhận ra rằng đó là một quãng thời gian đáng buồn trong cuộc đời mình. Cũng như không nhìn nhận rõ được thứ tình cảm mình có với anh ta khi ấy. Tụi mình giống như một cặp vợ chồng đã hết yêu nhau từ lâu hôm nay. Mình mới nhận ra rằng mình không tin anh ta ở rất nhiều điểm Em cần phải làm việc Mình ngắt lời anh ta Em phải vẽ cho xong Nên nếu anh không phiền thì... Jean-Philippe dịu mặt Em đưa anh về đấy à? Anh đã xem em vẽ kể từ khi em cầm cọ lần được tiên Nếu anh làm em mất tập trung suốt đến em qua Em phải nói với anh sớm hơn chứ Em đang nói đấy thôi Mặt mình đóng gian và cơn giận cũng từ từ dâng lên Mình không thể kiểm soát được nó Mình cố tập trung vẽ Nhưng tay cứ run lên Mình có thể cảm thấy Jim Felix Đang nhìn theo nhất cử nhất động của mình Thậm chí mình có thể nghe được tâm trí anh ta Đang hoạt động như thế nào Tích tắc tích tắc Vù vù vù vù Quay cuồng và liên tục Anh khiến em khó chịu ư Cuối cùng anh ta lên tiếng Tại sao lại như vậy chứ Em vừa nói giờ đấy Anh không thể cứ sửa điện bất ngờ như thế này được Anh cần phải nhắn tin Hay gọi điện cho em trước Anh cần có thư mời mới được đến tăm bạn thân nhất của mình sao Mình chỉ biết im lặng Anh ta đoán nhận những lời nói của mình theo cách khá tệ Mình đoán anh ta cũng không thể nào cảm thấy khác được Mình không định nói với anh ta trong hoàn cảnh như thế này Mình đã hy vọng có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn Nhưng mình đã mất bình tĩnh Và tức cười thay Mình muốn làm tổn thương anh ta Mình muốn tỏ ra tàn nhẫn Jim Felix anh nghe này Anh đang nghe đấy chuyện này thật chẳng dễ gì nói ra nhưng sau cuộc triển lãm này đã đến lúc ta phải thay đổi rồi thay đổi cái gì cơ thay đổi phòng trưng bày vì chính bản thân em jean philippe nhìn mình kinh ngạc trông anh ta như một đứa trẻ sắp bị khóc đến nơi còn mình chỉ thấy khó chịu đã tới lúc có một khởi đầu mới cho cái chúng ta mình nói Ai anh hiểu rồi anh ta cho một điều thuốc khác và anh đoán đây là ý tưởng của gabriel Gabriel không liên quan gì đến chuyện này Anh ta ghét anh Đừng ngứng ẩn như thế Anh ta đã nhồi vào đầu em Nhưng quan điểm xấu về anh Anh đã biết trước điều này sẽ xảy ra Anh ta đã làm như vậy suốt nhiều năm này Không phải như thế đâu Vậy em còn cách giải thích nào khác Còn lý do gì để em có thể quay lưng với anh như thế Đừng làm quá lên như vậy Chuyện này chỉ là về phòng trưng bày thôi Không liên quan gì đến chuyện giữa anh và em cả Chúng ta vẫn sẽ là bạn Vẫn có thể gặp nhau mà Nếu anh nhắn tin hoặc có điện xin phép trước ư? Anh ta phá lên cười Bắt đầu nói liên thoáng như thế Muốn tống hết mọi ý nghĩ ra Trước khi mình kiếm gắt lời với trả Suốt bài lâu này anh đã thực sự tin tưởng Giữa chúng ta có điều gì đó thật đặc biệt Và giờ thì em cứ định dập tắt mọi thứ Chỉ bằng một câu nói Không ai quan tâm đến em nhiều như anh cả Em biết điều đó mà Không một ai hết jean felix làm ơn Anh không thể tin rằng Em lại quyết định như vậy đấy, Alicia Em đã muốn nói với anh từ lâu rồi Rõ ràng tôi đã lỡ lời G-Felix sững sờ Ý em là gì? Từ rất lâu rồi Bao lâu rồi chứ? Em không biết nữa, em đã có ý định này từ lâu Vậy là bấy lâu nay Em giữ kịch cho anh xem ứ Chú ơi Alicia, đừng kết thúc mọi chuyện Theo cách này, đừng dùng bỏ anh như thế Em đâu có dùng bỏ anh Đừng làm quá lên như vậy Chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn mà Từ từ một chút nào Em có biết vì sao anh lại đến đây không? Để mời em đi xem nhạc kịch vào thứ sáu. Anh ta vừa nói vừa lấy ra hai tấm vé từ trong túi áo khoác để đưa cho mình. Đó là một vở bi kịch của Euripides diễn tại Sạp quốc gia. Anh muốn mời em đi cùng, hay xem như đó là một cách văn minh hơn để nói lời tạm biệt. Em nghĩ sao? Vì quá khứ tươi đẹp của hai ta, đừng từ chối nhé. Mình ngần ngại, mình không hề muốn nhận lời, nhưng cũng không muốn làm anh ta buồn thêm nữa. Lúc ấy, mình sẵn sàng đồng ý với bất kỳ điều gì Chỉ để khiến anh ta ra về ngay lập tức Vì vậy, mình đã nhận lời 10 giờ 30 phút tối Khi Gabriel về đến nhà Mình kể cho anh ta nghe chuyện với Jim Felix lúc ban chiều Anh đã phàn nàn việc không thể hiểu nổi Tình bạn giữa mình và Jim Felix Gabriel cho rằng anh ta thật khó chịu Và anh không thích cách anh ta nhìn mình Anh ta nhìn em như thế nào cơ? Như thể anh ta sở hữu em hoặc là là vậy Anh nghĩ em nên đuổi phòng tranh ngay lập tức Trước lần chỉ lãm tới Em không thể làm như vậy được Đã có mượn rồi Em không muốn anh ta ghét em Anh không biết anh ta có thể trở nên thàn học như thế nào đâu Có vẻ như em Em không sợ anh ta Nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu em tránh anh ta dần dần từng bước một Càng sớm càng tốt Anh ta yêu em mà Em biết điều đó phải không Mình không tranh luận gì thêm nữa Nhưng chắc chắn Gabriel đã lầm Jim Felix không yêu mình. Anh ta muốn có những bức vẽ của mình kỳ đúng hơn. Đó là một lý do nữa để mình tránh xa khỏi anh ta. Jim Felix không quan tâm đến mình một chút nào cả. Dù vậy, Gabriel đã đúng về một điều. Mình sợ anh ta.